các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình thấy dùng mình m ớ n lạnh lẽ nào hung thủ giết thẩm vệ thanh dù nó là người hay ma đang bám theo mình cô khẽ làm bật rốt cuộc ngươi là ai rốt cuộc ngươi muốn gì tại sao ngươi không có gan ló mặt ra rồi lại nghĩ hay đây là linh hồn của vệ thanh cũng tự đi tìm báo tin như cha cô, hình nghĩ càng cảm thấy khả năng thứ hai là lớn nhất, nhưng rõ ràng lại là một giả thuyết quá hão huyền. Nhưng nếu giả thuyết ấy là đúng, thì cuốn nhật ký này chắc chắn phải chứa đựng những thông tin quan trọng. Nhưng khi lật bội vài trang, hình lại thấy chưng h ừ n g nó dày đến trên trăm trang, chữ viết vô cùng bay bướm, nhưng tựa như lối viết chữ thảo, tuôn nhanh như nước chảy mây vần. đọc được nó sẽ tốn rất nhiều công sức. Hình nghĩ ngợi rồi cô bắt đầu chụp nó từ trang cuối cùng trở lên. Giờ định đêm nay sẽ đọc một ít, số còn lại sẽ phóng to rồi đọc xong Rất nhanh cô đã chụp hết một cuốn phim. Đang sẵn trong bóng tối, cô lấy phim ra luôn rồi cất vào túi quần bò. Cô lắp c u ộ n phim thứ hai. Chụp được nửa cuốn thì có tín hiệu báo đèn và lát hết pin. Hình không chụp nữa. cô dở trang đầu cuốn nhật ký bắt đầu đọc thật nhanh ngày 23 tháng 1 năm 1967 t r ờ i âm u tuyết rơi nhẹ gần đây tôi bỗng nảy ra ý tưởng viết nhật ký tôi vốn tính rất lười biếng nếu không quá chán trường chẳng có việc gì làm thì không đời nào lại cầm bút viết về mình để rồi sau này đọc lại bỗng dưng sẽ được dịp chế nhạo mình cầm bút đại khái là để chứng minh rằng tôi đ a ngán n g ngẩm buồn chán. Y Y đã đi thực tập ở bệnh viện Tiền tuyến. Hai chúng tôi bị ép phải tách xa nhau. Nàng không dám cưỡng lệnh nên ấm ức, bèn viện cớ xin phép về quê. Đến trước Tết chưa chắc đã trở lại. Nghe nói trò này là do máy kéo đã bày để kéo Y Y đến bên cạnh hắn. Nhưng quyết định vẫn là do khoa đưa ra. tôi không có chứng cứ để đấu lý với hắn, muốn đánh nhau với hắn cũng không có cớ gì. Quấn chi đám lâu la của hắn lại đông, dù tôi và Kình Tùng cũng xông vào thì cũng chỉ là anh dũng hy sinh mà thôi. Kình Tùng cũng đã xa tôi, nhiệt tình cách mạng chào dân, anh ấy đã xuống miền Tây Nam để liên kết hành động, c h ý t nữa đã kéo cả tôi đi theo. vậy là thế giới rộng lớn chỉ còn lại mình tôi. người trong bệnh viện rất đông. Gần đây các phe phái hồng vệ binh ở thành phố liên tục đọ sức nhau, giở đồ thập bát binh khí. Lại nghe nói đã có phe phái dùng đến cả súng trường b á n tự động. Thế là các bệnh viện bất đắc dĩ trở thành quân y viện. Có điều phần lớn các bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện đều đã bị đánh đổ hoặc bị gọi đi xét hỏi, bị đẩy đi nơi xa. cũng có người chết vì bị đấu tố, cho nên khắp bệnh viện chỉ có các bác sĩ cách mạng, nhưng tay nghề thì tầm tầm làm chủ. vì thiếu người, cho nên các sinh viên thực tập biến thành lũ kiến thợ. trong tổ sinh viên thực tập chúng tôi, những ai không tham gia tạo phản đều đã liên tục chạy như trong chóng liền ba hôm. hôm nay rút cuộc cũng đến lượt tôi được nghỉ một ngày. tôi dành cả ngày hôm nay để nhớ về y y. rất buồn và muốn hút thuốc, nhưng vì gần đây đọc thấy một nghiên cứu về căn bệnh thịnh hành ở Anh, nói hút thuốc liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư phổi, tôi đã quyết định bỏ thuốc lá. để giải buồn, tôi mở máy quay đĩa, xếp xó đã lâu, mở đĩa nhạc, khúc song tấu violon cùng dê trưởng của b á c h điệu nhạc vang lên, nỗi cô quạnh và buồn chán trong tôi dần vơi đi rất nhiều. nhưng trong ký túc xá đâu phải chỉ có mình tôi mà còn có hai người tạo phản cộng với một người nhút nhát hùa theo họ không để cho tôi nghe cái thứ âm nhạc của giai cấp tư sản ấy sau khi cãi nhau một chập tôi nghĩ sẽ rất mạo hiểm nếu mình cứ khang khăng vào lúc này nhưng cũng không muốn khuất phục từ bỏ thứ âm nhạc mà tôi yêu thích tôi bèn bê máy ra chỗ khác để nghe đi đâu bây giờ có thể đến lớp học việc dạy và học thất thường khá kéo dài nhưng vẫn có thể những người hiếu học Nếu... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net